Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kinh của lão vẫn như vậy khôngề thay đổi dù đã 20 năm với tôi lại cô không dám hỏi vấn đề tuổi tác của lão nói rồi tiên béo liền xua tay rồi bước chân chảy về phía sau lưng của thầy ba lý mình thấy vậy thì cũng không chần chừ nhanh chóng chạy theo được một hồi lâu thì thấy bóng dáng của thầy bác ba trước mặt của mình Hoàng mới dừng lại nhìn thì thấy trước mắt hắn không tin vào mắt của mình nữa Phải rủi đi rồi lại mấy lần nhìn cho thật kỹ Vẫn là một cái hố to đùng Bên dưới mặt đất còn có một con rắn màu đỏ Thân thể của nó dài hơn 20 m Hai mắt nhắm nghiền trên đầu Cũng có một chiếc sừng giống như là bạch xà Mà hắn gặp ở thôn Thu Hoài Tiền béo đang suy nghĩ về bạch xà Thì đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó Chính là con rắn này đã phá nát căn nhà của Lý Minh Hắn vừa định quay qua gì với thầy ba Thì thấy hai hàng chân mày của lão ta đang câu lại Mặt thì nhanh như là con khỉ Mắt vừa thấy thì miệng cũng ngậm lại Không cả dám nói dù chỉ là một lời Thế bà nhảy xuống cái hố Thì đột nhiên con rắn đỏ cử động Lắc đầu một cái Một mắt của nó mở ra nhìn lão Miệng khẽ động thiều thảo ra từng âm thanh yếu ớt Người muốn làm gì ta? Thế bà không trả lời Mắt quan sát nhìn thân thể con rắn này Cảm thấy nguyên khí trong cơ thể của nó đang thoát ra ngoài Đây là dấu hiệu chỉ rõ sát khí trên người của nó đã bị một thứ gì đó phá Cho nên bây giờ nó mới hiện ra chân thân sự thật Người tu luyện cũng giống như là yêu tinh vậy Cần một thứ để tích trữ nguyên khí đất luyện ra Nếu như bị phá thì mất đi hết toàn bộ đạo hành Không thể nào tu luyện lại từ đầu Cũng đồng nghĩa với cái chết Thì bà nhìn con rắn đỏ hai hàng chân mày của lão từ từ câu lại Nguyên khí đến bây giờ vẫn tàn ra Thì xà tinh này đã tu luyện ít nhất cũng phải hơn 500 năm Nếu như người nào có thể phá được sát khí của nó Thì thực lực cũng không phải là người tu luyện bình thường Người nói cho ta biết ai là người đã phá sát khí trên mình hay không Người biết thì có ích gì Xà tinh hừ lạnh lặng lặng nói Với thực lực của người một tên phạm nhân thật nực cười Người là phạm nhân lại dám tìm tới hắn ta chỉ có một con đường chết Nếu như người khôn hồn thì mau cút đi còn không lại nữa hắn ta quay lại giết chết ta để đoạt yêu đan, thì ngươi cùng với mấy người kia cũng chẳng thoát được đâu. Thế ba hư lạnh một tiếng. Tao sống tới tận này tuổi, chưa có một thứ gì làm cho tao sợ cả. Nếu như người mà phá sát khí của mày, cống sẽ không quay lại bởi vì rắn không có yêu đan như đám hổ ly. Sở tinh nghe vậy cũng hiểu rõ cái tên đang đứng trước mặt của mình, không không phải là dạng tầm thường. Thông thường thì những người tu luyện đều có suy nghĩ, rắn có yêu đàn như các loại yêu tinh khác để chứa nguyên khí, sát khí trong người để tu luyện. Tuy rắn mới sinh ra đã có linh tính, biết tu luyện như thế nào. Nhưng nếu muốn tu luyện thành tinh, 100 con thì chỉ có 1 con thành tinh. Đám còn lại tư chất đều ngu rốt không thể thành tinh được. Cho nên số lượng Pháp Sư gặp được xà tinh cũng không còn nhiều. Nếu có cố gặp thì cũng chỉ là tiểu yêu. Cho nên dần dần ai cũng nghĩ rắn cũng như là yêu tinh thông thường là như vậy. Thầy bà đợi một lúc lâu không thích xà tinh trả lời thì lắc đầu. Cánh tay lấy trong người ra cây roi, quất lên cây sừng trên đầu của con rắn. Hai người Hoàng và Lý Minh lúc này thấy lão ta làm như vậy cũng không hiểu. Mắt nhìn thấy con cự xà đang cự quẩy, muốn hất lão ta ra ngoài. Nhưng không muốn cho thấy bà đụng tới cây sừng của nó. Mày sắp chết rồi không còn đủ sức để giữ nó đâu. Để cho tao đem về cứu người Sau này tao sẽ ghi công cho mày Đám pháp sư chúng bay Kẻ nào cũng như kẻ nào Toàn là một đám giả nhân giả nghĩa Lợi dụng những thứ mình học được Để lừa người khác trục lợi cho bản thân chúng bay chỉ là đám phóng hỏa giết người Còn đáng ghê tợm hơn yêu tinh tùy tao Thế bà nghe cự xa nói như vậy Lão bật cười lên giữ tợn Giọng cười vòng vòng khắp núi rừng Chẳng thua kém gì đám yêu mà ngoại đảo Lão cất giọng như là sấm nghe vô cùng trói tai và nhức ốc Ở trước mặt phán quan Minh Vương tự có công luận Kẻ làm ác phải chịu đại ngục hành hình Người làm thiện thì sẽ được đi luân hồi Không tới phiền một con xà tinh như mày ở đây giảng đạo với tao Bây giờ thì mày đi chết được rồi đó Xét lời lão siết chặt dây roi Quấn chặt lấy cái sừng của cự xà Không đợi cho nó phát ra một tiếng động nào Sừng của xà tinh đã bị lão bèo gãy quăng ra ngoài cắm sâu xuống mặt đất. Hai mắt của xà tinh trở lên, thế ba thấy vậy thì nhạc gật đầu. Rồi lão quay đầu tới rút cây sừng lên, ngắm nghĩa một hồi rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net